có một năm tôi cùng mấy người bạn vì hâm mộ danh tiếng nên đến thăm một đạo trường thiền tông trong phòng phương trưởng kẻ vào người ra thị giả đứng sau lưng hòa thượng già là một tiểu sa di vừa xuất ra không lâu hòa thượng vừa mời mọi người ngồi xuống vừa bảo thị giả đi rửa hoa quả hòa thượng lấy từ trong tủ già một chiếc ấm sứ chuẩn bị pha trà mở nắp ấm lại phát hiện trà bên trong đã mọc lông thế là ông gọi thị giả đến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 nhà chiết hồng nổi tiếng Russell từng tiếp đãi hai cô bé đến từ Estonia khó khăn lắm mới thoát ra khỏi nạn mất mùa sống như đối đãi với bạn bè họ sống trong nhà Russell đương nhiên là không lo cậy ăn cậy uống nhưng họ vừa rèn rỗi liền chuồn đến nông trường gần đó trộm khoai tây rồi bắt đầu tích chữ khoai tây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 người đứng ngoài quan sát cũng không khỏi có ấn tượng không tốt về phẩm hạnh của ông xét người Đài Loan này. Năm đó trong các đệ tử của thiền sư Mã Tổ Đại Nhất có một vị là thiền sư Ẩn Phong vì tâm tính cao ngạo ông từng bị Mã Tổ tình bờ dạy bảo một phen.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 câu trả lời này không dùng chữ thật là tuyệt diệu thiền sư ẩn phong nghe xong vui vẻ lên đường ông còn dùng động tác giống nhau hỏi câu hỏi giống nhau nào ngờ thiền sư thạch đầu lại suy suyt hai tiếng với ông trước khiến ông trở tay không kịp không còn sự ngạo mạn ban đầu đành tiêu nghỉu xa về thế là ông quyết định không đi lung tung khắp nơi nữa ngoan ngoãn theo bên cạnh mã tổ tiếp tục học tập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 Người chia tay ra trước Có một câu chuyện nhỏ về Phật Đà Phật Đà yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc Đối với các hoàng tử theo mình xuất xa Một lần khi Phật Đà thuyết pháp Anna luật ngủ gật Phật Đà phê bình Rốt thấy kẻ mê ngủ Thu mình trong vò sò Một giấc ngủ nghìn năm Không nghe dành hiệu Phật